Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 252 Vân Trung Tử V Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Kia tán tu cũng không có kêu thảm thiết Bao lâu tiên kiếm uy năng rất lớn Không đến bao lâu vị kia tán tu chính là Sinh cơ hoàn toàn không có Vẫn lạc tại chỗ Rất nhanh Một đảo chân linh bay ra đi vào tư không Mà trên trời phong thần bảng Thì lại thêm một người người tên Không chỉ có là vị này tán tu thân vấn Chu vi Bị tiên kiếm ngộ thương tán tu còn có mấy vị Tuy rằng không có đến vấn là mức độ Nhưng cũng là thê thảm cực kỳ Trong sân, phốc Tâm thần bị thương phản phệ luyện kim đảo nhân dưới chân không vững Rơi trên mặt đất Há mồm ấy ra khẩu huyết Ánh mắt phấn hận Lúc này hổ lô lão tứ đi tới Một côn quét xa Muốn đem luyện kim đảo nhân đánh nổ tại chỗ Nhưng luyện kim đảo nhân Nhưng là siêng giáo có tiếng đệ tử Tu đảo thời gian so với hồ lô huyên Để còn cửu viễn Há lại là như vậy dễ dàng vẫn lạc Hắn trở tay vung một cái Vừa nãy từng xuất hiện cái kia chẳng bảo đăng lại là bay ra Ánh lửa ngập trời mà lên Hình thành một mảnh Che ở luyện kim đảo nhân trước người Diệt Hồ lô lão tứ trường côn quét xuống Nhất thời Ngập trời sóng lửa đừng càn quét hơn nữa Đón lấy Trường côn biến đổi Một côn đem bảo đăng đánh bay ra ngoài Nhưng lúc này Luyện kim đạo nhân nhưng là lùi về sau Cùng hồ lô lão tứ kéo dài khoảng cách Khôi phục một chút thương thí Trong tay biến động Một kiện kiện tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo nhất Thời hiện lên ở hắn trước người Luyện kim đạo nhân sắc mặt tàn nhẫn Vung tay lên Mấy chục món pháp bảo từng cách từng cách uy năng toàn mở bay lên Đập về phía hồ lô lão tứ mở Hổ lô lão tứ hét lớn Côn ảnh nằm dày đặt bốn phía Ẩm Ẩm vang lớn nhất thời liên tiếp vang lên Trong trước mắt Mấy chục món pháp bảo bị hắn đánh rơi trên đất Nhưng hổ lô lão tứ cũng không dễ chịu Khí huyết có chút bước lên Sắc mặt hồng hào Mắt thấy cái kia luyện kim đảo nhân Lại muốn bắt pháp bảo đi ra Hổ lô lão tứ nhất thời cuốn lên còn xong chưa? Bước chân đạp xuống. Hổ lô lão tứ nhanh chân tiến lên, nghiêng người mà lên, khí thế hùng hổ. Luyện kim đảo nhân kinh hãi, vội vã lùi về sau, đồng thời trong tay có pháp bảo nhảy ra. Nhưng lão tứ gử lạnh một tiếng thanh một côn trong thời gian ngắn đánh ra ngoài. Âm! Luyện kim đảo nhân thổ huyết bay ngược. Trong tình thế cấp mách, luyện kim đảo nhân cũng không có nắm pháp vào. Đưa tay trộn một cái. Một mảnh ngọc thanh thần lôi đến trước người. quan về phía hồ lô lão tứ. Quanh, huyện huy thuẫn đúng lúc bay tới tre ở phía trước. Tùy ý ngọc thanh thần lôi huy năng mạnh mẽ, nhưng cũng không thương mảy may. Ca xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hồ lô lão tứ châm trọc. Trong tay thanh một côn không ngừng đánh ra. Không đến bao lâu. Luyện kim đảo nhân chính là máu ngộm đảo y. Sắc mặt trắng bịch. Xin giáo bên kia yên lặng một hồi cảm thấy không ổn. Nhưng vào lúc này cái kia luyện kim đảo nhân đột nhiên thân hình dừng lại. Trong tay xuất hiện một cái tỏa da nồng nặng linh quang linh bảo. Hắn mạnh mẽ bàn tay lớn một chém nói rằng. Người đi chết đi Trong thời gian ngắn Một đảo sắc bén ánh kiếm đột nhiên phát sinh Chém về phía hổ lô lão tứ Tiên thiên linh bảo Hổ lô lão tứ kinh hải Vội vàng trong lúc đó không kịp chịu hoán huyền quy thuẫn hổ thân Hắn hét lớn một tiếng Đỉnh đầu tiểu hổ lô trong thời gian ngắn lớn lên Đem hắn bao phủ Quang mang oanh oanh Xì xì Ánh kiếm hạ xuống Nhất thời ở tiểu hổ lô bên trên chém ra một vết nước Tiểu hổ lô ánh sáng nhất thời àm đi Phóc Hổ lô lão tứ thổ huyết rút lui Mặt như giấy vàng trong mắt có chút tâm ưu dư quý Sợ không thôi Nếu như không phải có bản mệnh tiểu hổ lô hổ thể Vừa nãy thật sự khả năng vẫn lạc tại chỗ Nhưng tiểu hổ lô là hắn bản mệnh pháp bảo Tiểu hồ lô gặp tròm thương Lão tứ cũng là bị thương nặng Lúc này Cái kia luyện kim đảo nhân Nhưng là phản công tới Trong tay linh bảo là một thanh bảo kiếm Quy năng rất mạnh Là kiện thượng phẩm linh bảo Chết đi Luyện kim đảo nhân hét lớn Từng đảo từng đảo kiếm khí chém xuống Nhưng lúc này Lão tứ nhưng là tự tử, tử đẩy huyền quy thuẫn để luyện kim đạo nhân bó tay hết cách Hổ lô lão tứ án mắt lạnh léo âm trầm ăn mấy viên đan dược Nhanh chóng ổn định thương thế bên trong cơ thể Luyện kim đạo nhân nhưng vẫn chán nhíu chặt Cảm giác được vướng tay chân Trận chiến này có chút không ổn Hắn liền lá bài tẩy đều ra Nhưng vẫn không có chém xếp đối phương Đối phương khó chơi trình độ nằm ngoài sự dữ liệu của hắn Nhưng không đến bao lâu Mấy hơi thở Hồ nô lão tứ liền bắt đầu rồi phản tông Hắn hét lớn một tiếng Cả người tiên quang rừng rực Trên người hiện lên một nguyên bộ màu xanh thần giáp Đồng thời Trên người hắn khí tức liên tiếp leo Thân thể ra rẻ càng là nổi lên một tầng nhàn nhạt bảo quang Để thân thể của hắn biến cứng rắn không thể phá vỡ Cất bước trong lúc đó mang theo lớn lao sức mạnh Chút nào có thể lay đồng đất trời Đây là đinh nhạc chuyên môn căn cứ hổ lô huyên để sáng chế một môn luyện thể thần thông Có thể tăng cường thân thể cường độ Đối với hồ lô huyên để năng lực cận chiến có rất lớn tăng cao tác dụng Tuy rằng không sánh được mấy vị thánh nhân loại kia cửu chuyển huyền công loại hình. Nhưng so sánh lẫn nhau mà nói. Nhưng thích hợp hơn hồ lô huyên đệ. Hổ lô lão tứ một cái thanh một côn. Không ngừng quét ngang thổ phách. Vừa nhanh vừa mạnh. Mang theo giống như núi trầm trọng sức mạnh. Để luyện kim đảo nhân sắc mặt biến. Trong tay Linh Bảo nghênh đón đều cảm giác tay ở tê dại âm Cuối cùng, hổ lô lão tứ thanh một côn miễn cưỡng đánh bay luyện kim đảo nhân Linh Bảo. Đón lấy, hắn một côn đánh về phía sắc mặt như đất luyện kim đảo nhân. Không chút lưu tình, thân thể ngã xuống, một đảo chân Linh lên bảng. Hổ lô lão tứ còn muốn đem luyện kim đảo nhân tiên thiên Linh Bảo cho đoạt. Nhưng không nghĩ tới cái này Linh Bảo dĩ nhiên cũng bị chân Linh Bao lấy bay đi. Để Lão Tứ có chút hối hận. Nhưng cái khác một chỗ Pháp Bảo cũng hấp dẫn không được hắn. liền xoay người về chính mình trận địa Lão Sư. Lão Tứ đối với Đinh Nhạc thi lễ phục mệnh. Cố gắng dướng thương đi. Đinh Nhạc gật gật đầu. Nói rằng. Này một hồi. Nhưng là đấu một quãng thời gian không ngắn Lão tứ cũng là một thân là thương Tiệt sáo quần tiên nhất thời đều chúc mừng một tiếng Rất nhiều đệ tử nhìn về phía phủ đà đảo một phương đều có chút giật mình Này đinh nhạc mấy cách đệ tử đều lợi hại như vậy Đây chính là so với một ít đệ tử nhập thất đều không kém sức chiến đấu Há có thể không làm người ta kinh ngạc Ôm tiệt giáo ung dung bình tĩnh so với siêng giáo bên này nhưng là có chút sầu dung Vân Trung tử áng mắt phức tạp nhìn lướt qua đối diện tiệt giáo quần tiên Nhạc nhạc đối với siêng giáo rất nhiều đệ tử nói rằng Trận chiến này ta giáo thua, chuẩn bị trở về núi đi Siêng giáo dĩ nhiên chịu thua Tiệt giáo quần tiên có chút ngạc nhiên Này vẫn là luôn luôn mắt cao hơn đầu siêng giáo đệ tử sao Vân Trung tử xuất trận Lời ít mà ý nhiều Chủ động chịu thua Lần này để chu vi oan chiến tán tu đều là có chút khiếp sợ Đối mặt nhiều như vậy chú ý Vân Trung tử vẫn như cố sắc mặt ung dung Không đổi màu Không vì là ngoại vật quấy nhiễu Đạo tâm mạnh Để dược sư Phật cùng đa bảo đảo nhân bọn người là tâm sinh ra sự kính trọng Chỉ luận loại này bất động như sơn đảo tâm liền có thể biết đối phương là vị đối thủ mạnh mẽ Không thể coi thường Nhưng rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhất thời đều cảm giác cả người nhẹ đi Đặc biệt nhìn mặt mày xám xịt một đám riêng giáo đệ tử Rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhất thời đều ý cười dạng rào Thậm chí có đệ tử còn ra khẩu châm chọc cười nhạo Có chút trắng trợn không kiêng dè Mà rất nhiều siêng giáo đệ tử Trên mặt đều là âm trầm như nước Nhìn tiệt giáo đệ tử trong mắt bốc hỏa Đây là siêng giáo từ trước tới nay gặp phải to lớn nhất một lần xỉ ngục Chưa từng có như vậy quá